Và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chu mục kể chuyện đêm khuya cùng Cô Bé Hà Nội sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok của Bé Hà Nội vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần lúc 21 giờ. Và sau Tết này thì Cô Bé Hà Nội duy trì lịch live thứ 2, thứ 4, thứ 6 nha. Không có nghỉ ngày thứ 4 của mọi người nữa. Và chắc hai hôm nay thì các bạn đang chờ đợi phần 2 của câu chuyện ma vùng cao của anh Nam lắm rồi đúng không? Mình biết là các bạn đang mong cho nên là mình cũng nghe câu chuyện xong cái là tập trung cao độ để biên tập. Cũng như là Cố gắng ghi nhớ để ngày hôm nay lên sóng liền luôn Và trước khi vào câu chuyện thì cô bé Hà Nội cũng muốn nhắn các bạn đôi điều là nếu bạn nào có những câu chuyện tâm linh có thật nhá Các bạn từng được nghe kể hoặc là tận mắt chứng kiến thì đừng quên gửi về cho mình nhá Giờ thì các bạn ơi lên giường đắp chăn và cùng nghe tiếp câu chuyện ma vùng cao của anh Nam nhá Anh Nam mới kể tiếp cho mình là lúc mà anh nghe chị bán phở kể cho nghe nguồn gốc của chủ căn nhà xong Anh cũng chào khéo và anh té luôn Anh Nam về nhà cái là anh kể ngay chuyện cho vợ cái huệ nghe Trời ơi khỏi phải nói ai nấy nghe xong đều sợ xanh mặt Bây giờ bị đưa vào cái thế là chẳng biết nên làm thế nào Bỏ ngang thì em mình mất tiền cọc Bởi vì là gia đình đã ký hợp đồng người ta 6 tháng rồi Mà cũng chẳng biết chủ nhà người ta có chịu trả lại cho không Hay là người ta lại kiếm cớ xong người ta lại mắng ngược lại mình ấy. Giờ tiền cũng phải kiếm chứ đóng cửa ngày nào thì cái huệ nó nóng ruột Cứ mở mắt ra mất tiền rồi mà Theo cuối cùng, cái Huệ nó tính là thôi, có lẽ là đã mất tiền thuê rồi. Nó sẽ vẫn mở cửa hàng và làm ban ngày. Còn đêm thì uh, nó có ý định là nó sẽ về nhà anh chị nó ngủ, tức là về nhà anh Nam ngủ. À, trong cái thời gian đấy thì vợ chồng anh Nam sẽ cố gắng giúp em đi tìm mặt bằng mới để cho dì Huệ chuyển đi. Và cứ tưởng không ở đấy thì ban đêm sẽ không sao. Nhưng mà mọi người anh Nam bảo mình là chuyện nó không đơn giản thế em ạ. Ban ngày khi ở quán nhá, thì nó lại không gặp chuyện gì. Nhưng cứ đêm về nhà mà về nhà anh luôn thì nó lại có chuyện Nhà anh Nam hồi đấy xây khi đang ít tiền thì Anh bảo là tạm gọi là uh, vợ chồng anh đủ ở thôi chứ cũng không rộng lắm đâu Nên là phải chia gian ra Cái Huệ nó ngủ một mình ở phòng trong Hai vợ chồng anh phải mang chăn chiếu ra phòng khách để mà ngủ phòng ngoài Cái Ninh là đứa cháu đấy thì nhà nó ở gần hơn Nên là nó sẽ về nhà bố mẹ nó ngủ luôn Thế nhưng mà cái Huệ về nhà anh Nam ngủ được 2 đêm Cho đến cái đêm thứ 3 Con bé này nó gặp chuyện nha Cái Huệ bắt đầu ngủ mơ Trong mơ Huệ thấy có người mở cửa vào trong phòng Nói chung là Bịt mồm nó lại Rồi là Ý là đè lên người nó ấy, Làm những cái chuyện ABCXZ đấy Huệ cũng cố cựa quậy Nhưng mà không hiểu sao lúc này nó không cựa nổi Trời ơi cái bóng đấy nha Nó đè chặt lên ngực Mà con bé nó không vùng vẫy được Mà người nó cảm giác như là cơ thể nó nặng như đá ấy. Chính xác là Huệ bị 5 đêm liên tục Nhưng ban đầu thì nó nghĩ là chắc là do nó mơ mộng lung tung Bởi vì nó đang ở cái tuổi trẻ khi thế hừng hực yêu đương Thành ra bây giờ cũng ngại Bị mơ bậy bạ như thế này Nó cũng có muốn kể cho anh chị Mà cũng không dám Bởi vì là nói ra nhỡ mang tiếng thì sao Nhất là trong nhà lại có anh rể là anh nam nữa Thành ra nó lại càng ngại Đến khi mà uh, anh Nam với cả chị Dính Thấy con Huệ mặt nó xanh xao mà Kiểu đúng nó gầy dọc đi Thì chị Dính mới hỏi ham Lúc này cái Huệ nó mới khai thật Cái chuyện mà nó mơ mộng vớ vẩn Đến cái chuyện làm chuyện vợ chồng đấy Nó còn ngượng ngùng mà bảo là Em thể với chị là ban ngày em không hề nghĩ đến Những câu chuyện bậy bạ đấy Mà không hiểu sao em cứ mơ kiểu như vậy liên tục Con Huệ nó sợ đến nỗi Mà đêm nó không dám đi ngủ cơ mà Thế rồi chị Dính Quyết định là sang nằm cùng để cho cái Huệ nó đỡ sợ Lúc này tưởng nằm hai người là đỡ hơn Thế mà con Huệ nó vẫn bị đè Lần này không phải là mơ như trước Mà con Huệ nó còn thấy rõ cái bóng đen đấy nhá Nó đi từ ngoài vào Mà nó rất tự nhiên Nó nằm đè lên cái Huệ luôn Giống như là trong mơ nhưng mà Lần này Huệ lại thấy thật Tức là trước là mơ nhưng bây giờ là thấy cái bóng nó vào nó đè mình thật Và cái Huệ vẫn bất lực như mọi lần Đến cái lúc đấy là người ngậm cứng đờ rồi Mắt mở nha Nhìn sang bên cạnh thấy chị nằm ở đấy Mà không tài nào của quảng tay sang Để gọi chị ơi Cứu em với anh như thế nào được Con Huệ nó bị cấm khẩu nằm bất động Và chịu trận rất là nhiều lần Cái ngày hôm đấy là tới sáng hôm sau Thì đùng một cái Cái Huệ nó lên cơn sốt Và nằm liệt giường luôn nha mọi người Thế tình hình càng ngày càng căng rồi Chuyện này có lẽ là không phải mơ mộng nữa Mà vợ chồng anh Nam nói luôn Vợ chồng anh Nam bảo là ừ, Lúc đấy anh nghĩ Chắc chắn con này dính phần âm Nên là vợ anh chị Dính Bảo với anh Nam là thôi Vợ chồng mình mời thầy xem thế nào Thế hai vợ chồng cũng tất tả tới nhà Cái ông thầy mà chị Dính quen ấy, Chính là cái ông thầy mà lúc hai vợ chồng làm nhà gặp xương Với cả áo quan dưới móng Với cả vụ má củi là mời ông về giúp ấy. Mọi người nhớ không Thì anh Nam bảo là hai vợ chồng anh đi từ sáng sớm Nhà thầy cũng xa chứ không có gần đâu Lên đến nơi thì mới biết là ông này tuổi cao sức yếu. Thì ông ấy đã mất được hơn một tháng rồi nha mọi người. Thế hai vợ chồng rất là thất vọng luôn. Lại phải quay về. Anh Nam thì có quen ông Thỏa. Cái ông này lại là bố của thằng Khành. Mà lúc anh dậy nậm nhùn mọi người nghe những phần một thì mọi người nhớ ông ông Thỏa đúng không? Ông này là cái người cứu anh Nam trong vụ phì phông với cả vụ ma gà đấy. Anh Nam mới điện thoại gọi hỏi ông Thỏa. Và ngỏ ý là bây giờ muốn mời ông lên nhà để giúp Nhưng mà ông Thỏa ông lại từ chối Ông bảo là nhà tôi đang bận làm nhà Nên là nhà tôi chưa lên được Anh Nam cũng nói với mình là Thực sự là anh ở đây cũng lâu rồi ý. Nhưng mà hồi đấy là anh không rõ tục Ở đấy người ta kia cái gì Nhưng mà ông Thỏa ông bảo là Riêng cái việc làm nhà ấy, thì tao không bỏ bê được Tức là người ta phải ở đấy giám sát 24 trên 24 ý. Và trong cái thời gian mà người ta làm nhà nhá Công thầy pháp sư kiểu trên đấy, đấy. Là sẽ không nhận cúng bái gì cho bất kỳ ai nha Hoặc là do cái dòng sơn môn Ông ấy như thế đấy, Mình cũng không gom hết tất cả Nhưng mà anh Nam bảo là Là như vậy đấy em ạ Ông cũng nói luôn là nếu mà mày chờ được Thì hơn một tháng nữa tao mới lên tao giúp mày Tức là lúc đấy nhà tao xong rồi đấy Thì vợ chồng anh lúc đấy thực sự là Cái việc nó đến, đến đít rồi Dối không biết phải tìm ai Thầy ở vùng cao thì Anh Nam cũng nói mình là có nhiều em ơi Nhưng mà thầy chuẩn gọi là chuẩn ao ấy thì hiếm Và không phải ai cũng biết đâu Riêng mà cái dạng thầy kiểu ao tuồn với hàng rep một một thì không thiếu đâu Kiểu nhỡ va trùng với dạng thầy này thì chỉ có mất tiền oan Mà có khi còn rước bực vào người câu Còn có những vụ nha Anh cũng kể là con gái nhà người ta ấy, đi coi thầy Cái trò của mấy cái lão đấy ấy, bảo là mày có ma theo Xong rồi là mày có duyên âm các thứ Xong rồi thầy cũng bày biện lễ lạt bắt ma Mà chẳng biết thầy bắt ma kiểu quái gì Mà đưa cái của nợ khoáng ma trong bụng con nhà người ta mọi người <cười> Thế là coi thầy về được hơn tháng mấy cô là Đua nhau là bụng miệng nôn nệ Tưởng ma hành ai dè có bầu mẹ nó rồi Có mấy vụ rồi anh Nam bảo mình như vậy Người ta còn tố cáo nên là những cái người như vậy Đã bị bắt đi tù mấy ông rồi Thành ra vì cái chuyện này vợ chồng anh Nam Không có dám đi tìm thầy bừa bãi Vì ở trên đó không có hiếm Anh cũng nói rằng Cái thời gian đấy cái số đã xui Thì nhỡ bây giờ đi tìm thầy lại bốc trúng quả thầy secret nữa thì cay lắm em ơi Nhưng mà chuyện này rất cấp bách Bởi vì nếu mà cứ để lâu như thế thì làm sao mà được đúng không? Bây giờ con Huệ nó cứ mơ mộng rồi là nó thấy lung tung như vậy Chẳng phải nói đâu xa một thời gian dài thôi là sẽ sinh bệnh Có những người cái kiểu bị như thế Nhiều khi người ta còn điên dở Tới cái khúc đấy là khó cứu lắm May quá cái khó nó ló cái khôn Anh Nam từng được nghe kể là cái bà chủ nhà cho thuê Tức là vợ của cái lão bị hẹo ở trong nhà đấy Cũng đã từng mời thầy về cúng kiếng Nên bây giờ anh bàn với chị Dính ấy bảo là Hay là mình cứ đánh liều Lên tìm luôn con mẹ đấy Biết đâu mình lại tìm được thầy Với cả chuyện này sớm muộn gì Vợ chồng mình cũng phải nói cho con mụ chủ nhà biết Thế là vợ chồng bảo nhau Thôi được rồi phi thẳng lên nhà cái bà chủ nhà này Nhà bà này thì cách đấy khoảng hơn 3 số thôi Hỏi thăm người quanh đấy thì người ta cũng nhiệt tình Người ta chỉ ấy Hai vợ chồng anh Nam tự đi xem máy tới nhá Nhà bà này ở tít bên trong bà Đường đi vào vắng lắm Thấy vợ chồng anh Nam Kiểu đúng là bà này bà đoán được vợ chồng anh vào là có vấn đề đấy Nên là khi vợ chồng anh ấy xuống Chào hỏi các thứ Nhìn cái thái độ bà ấy thôi Anh bảo là lúng túng cực Thế Thấy bà lúng túng bà bà cứ đứng ở đấy thôi Bà cũng chẳng mời mình vào nhà Thì anh cũng chủ động Anh mở lời anh hỏi Ở đây cháu nói luôn Nhà cô chúng cháu thuê trước đây có vấn đề gì không Thì bà này nghe để thấy xong là mặt bà biến sắc luôn nha Mặt hơi tái xong Chối bay cho biến luôn Bảo là Nhà có vấn đề gì Tao đã giúp đỡ cho chúng mày thuê giá rẻ Mà chúng mày còn ý kiến các kiểu là như thế nào Mà kiểu người ta gắt lên ý bá còn rào trước là Bây giờ nha Hợp đồng ký rồi Nếu mà nhà mày phá hợp đồng ấy Thì mày chịu mất tiền Chứ không có chuyện là tao trả lại cái gì đâu Ôi trời ơi, chị dính chị thấy bà này ngang ngược quá Thì chị bực Chị mới chửi, chị bảo là Ơn huệ cái mẹ gì Sao lúc cho thuê bà không nói luôn là nhà bà có người chết đi Bà đừng nghĩ là nhà tôi không biết Bà tính lừa đảo đấy à Ôi bà này ghê gớm lắm nha Mồm 5 miệng 10 đốt chát Thẳng lại luôn Và tóm lại là lời qua tiếng lại mục đích cũng là để khăng khăng Là tao không trả tiền cọc Bà ấy còn bảo là Nhà đấy Hợp đồng đấy Tao vẫn cho chúng mày thuê Một Là Chúng mày không ở Thì đấy là việc của chúng mày Chúng mày cứ dọn đi Còn tiền trả lại Thì đừng hòng Tao trả lại một xu Tao để nhà chúng mày ở Đấy Anh Nam đứng giữa Kiểu nghe hai con đàn bà cãi nhau Nhức đầu ấy Anh mới bịa đại một lý do Anh bảo lúc đấy anh bịa đại một lý do Anh bảo là Cháu nói cho cô biết này Em vợ cháu ấy Là nó bị bệnh tim Bây giờ nhà như thế nào Thì lòng cô biết Cô không nói thật Mà cứ để nó ở đấy, xong rồi ma nó hành, âm nó hành. Có ngày con em cháu nó đứng tim ở trong nhà. Nó mà có mệnh hệ gì ở trong cái nhà của cô nhá, thì cô tự chịu trách nhiệm. Chị Dính còn đòi là sẽ rêu rao chuyện nhà bà này có ma. Nghĩa là bà, bà Dính này cũng kinh. Anh Nam bảo là vợ anh dọa bà ấy là sẽ đi giải chuyển đơn đấy em ạ. Để cho người ta khỏi thuê nhà con mẹ này nữa. Thế nghe xong bà này chắc là cũng sợ ấy. Mới nhẹ giọng Không kiểu ngoa ngoắt như bà nãy nữa Thì bà ấy lúc này mới mời vào nhà nha Mới nói là thôi vợ chồng anh Nam cứ bình tĩnh Có gì đôi bên cùng giải quyết Thì chị Dính khi này Cũng dịu dọng rồi Tại người ta dịu dọng thì mình cũng là muốn lên tìm thầy mà Thế sau đấy là kể hết Kể hết những cái chuyện mà Đã xảy ra với cả dì Huệ Và cái mục đích hai vợ chồng đó Là tới để nhờ bà này chỉ cho cái ông thầy giúp Chứ chưa có ý định gì là đụng đến cái chuyện mà Đòi lại tiền cọc hay gì cả Con mụ chủ nhà đấy là cũng bớt cảnh giác Sau đấy là cũng kể thật mọi chuyện cho vợ chồng anh Nam nghe Bà này cũng bảo là cái nhà đấy Tao cũng mời thầy về cúng kiếng lễ lạt chu đáo lắm rồi ấy Và do thầy bảo là chồng bà này vẫn còn ở đây Cái ông chồng này ấy, là ông ấy chết độc quá mọi người ạ Ông ấy không đi đâu được Thành ra là cứ quanh quẩn quanh cẩn ở trong nhà Lúc đầu thì cái lão này phá làng phá xóm Đi dọa ma hàng xóm nên là bà vợ này này bám mời thầy về cúng lần một nhưng không phá được hàng xóm thì hắn lại phá người thuê nhà nhá nếu không hiện lên dọa thì cũng sẽ đè người ta sợ chết khiếp mà bỏ đi đến cái lần cúng thứ hai này này ông thầy đành phải để cái ông này làm gì mọi người biết không mình nghe đây kiểu mình bất ngờ ấy ông thầy uống bàn với cả bà vợ ông bảo luôn là bây giờ chỉ có để chồng mày làm con ma só và thờ nó như con ma só trong nhà thôi Thầy còn bảo người chết với cả thần vòng rất là thiêng và độc Ông này chết theo kiểu tự đăng suất với thần vòng đó mọi người biết rồi đúng không Nếu mà nhà mày không làm nhanh để lâu thì rất khó kiểm soát Nghe thế xong là bà này đồng ý để cho cái ông thầy cúng vong ông chồng Biến ông chồng thành con ma só nha Thì ông thầy đó mới đem đến nhà một hòn đá Cái hòn đá này hình dạng nó sần sùi và nó đen đen Nhìn thoáng qua thì trông nó cứ như con cóc ấy cái ông thầy nếu ông đặt viên đá lên một cái bàn gỗ nhỏ và để ở góc nhà nó bé lắm ông dùng mực điểm vào cho hai con mắt và bắt đầu cúng thật ra lại điểm ba con mắt cơ ông thầy gọi tên chồng bà này vào trong góc nhà xong ông ấy kêu là bây giờ chúng mày bày mâm cơm để ở trong góc rồi là những cái ngày sau là tiếp tục bắt con cái và cái bà vợ ấy quỳ ở đấy thắp hương xong và gọi tên ông này cúng như thế tận bảy ngày ngày nào cũng phải cúng một mâm cơm nhá thậm chí là còn phải lấy cái cành cây quây kín lại trong góc rồi là cứ gọi tên để cho ông này vào xóm làm con ma sói Thì đến cái ngày thứ bảy, bà này theo lời thầy gọi tên chồng vào trong góc nhà. Thế là từ góc nhà nó vọng ra tiếng trả lời rồi nha, lúc đấy là nghe được tiếng trả lời đấy mọi người. Bà này sợ quá, ngã ngửa ra luôn mà. Ông thầy thấy tình hình thế, biết chuyện cung kiếng là ok rồi đấy, ổn thỏa rồi. Nên là ông ấy bảo là bây giờ nhá, nhà mày để thằng chồng mày Làm con ma só ở nhà trong nhà cho mày Nó thành con ma só rồi Và nhớ là cứ để cái hòn đá nguyên trạng như thế Thì chồng mày không còn đi phá phách ai Người trong nhà hay là hàng xóm láng giềng là nó không phá được nữa Ông thầy này ông cúng thêm một lần nữa Xong rồi là ông đặt cái viên đá vào cái góc nhà Rồi là ông đem bỏ hết cảnh cây Các thứ quây quây xung quanh đi Thầy dặn là nhà mày cứ để lại viên đá Không cần phải thắp hương hay gì đâu Ở bình thường Chỉ cần để ở đấy Và miễn là chúng mày đừng mang đi đâu được Kể xong chuyện, bà chủ nhà mới hỏi là Thế bây giờ tao hỏi thật là có ai xê dịch gì cái hòn đá đấy không? Vì nếu mà đang yên, đang lành thì chắc chắn là không có chuyện Chồng tao về, nó về nó quấy phá chúng mày như thế được Vợ chồng anh Nam nhìn nhau thì biết luôn là con em mình nó gây họa rồi Bởi vì anh Nam nhớ có lần hai vợ chồng tới chơi Thì con Huệ nó bảo là nó mới thỉnh ban thần tài về Nó để trong góc và nó có thấy một cái hòn đá gì đó Nó bừa thì nó vứt mẹ nó ra vườn Thì chị Dính đánh liều hỏi là Thế bây giờ nếu nhỡ mà không biết vứt hòn đá đi Thì phải làm sao Thì bà này bác bảo là Ôi dồi phải mang trở lại chứ làm sao Bà còn nói là Cái ông thầy cúng ấy, ông dặn Cấm không được để máu người dính vào hòn đá nhá Hai vợ chồng lúc này hoảng quá Mới nhờ bà này là thôi Thế bây giờ chỉ cho cái chỗ ông thầy làm lễ đấy Mà bái mời ấy Thì bà này cũng hẹn là Ngày mai đi, sáng sớm Hai vợ chồng mày tới đây Tao sẽ dẫn hai vợ chồng mày đi gặp thầy Vợ chồng anh Nam về hỏi chuyện cái Huệ luôn và ngay Kể hết câu chuyện mà Anh hỏi Huệ là Thế em có chắc chắn cái chuyện hôm thỉnh ban thờ thần tài về Là gì đã vứt một cái hòn đá đi không Thì con Huệ nó gật đầu Nó chắc chắn nó bảo là em vứt hòn đá ra vườn Xong rồi là tại vì cái chỗ đấy nó Đúng cái hướng tuổi em thì em kê cái ban thần tài vào đấy Nhưng có chuyện này Huệ nói mới đáng sợ ấy mọi người Tức là cái hôm mà nó nhấc cái hòn đá nó đi vứt đi Bởi vì cái hòn đá đấy nó lại không phải là mượt mà đâu Mà nó lại có một cái cạnh rất là sắc Thì chẳng may con Huệ nó bị đứt tay Cái máu con Huệ nó dính luôn vào cái hòn đá đấy rồi Ôi trời ơi khổ nỗi Lúc đấy con bé nó vứt vội, vứt vàng ấy Và nó cũng quẹt qua nó sước chảy máu thôi Một chút thôi Cho nên là cái Huệ nó không nhớ được Là bản thân mình đã ném cái hòn đá đó đi vào cái góc nào mọi người Lần này thì thôi chính xác rồi Con Huệ nó bốc trúng quả secret thứ hai Thế hôm sau Hai vợ chồng phải xin nghỉ làm Để kéo cả con Huệ lên Nhà bà chủ nhà Con Huệ khi này mới kể thêm chuyện là Nó bị bóng đè mấy ngày hôm nay Bà này nghe xong rất lo Bà lo ra mặt luôn ấy Thì bà mới lật đật bảo ba người Nhanh đi theo tao Đi lên gặp ông thầy đấy Nhà ông này ở huyện khác nha mọi người Đi lên đấy phải 70 cây nữa Mọi người đi xem máy Anh nam bảo là hôm đấy bọn anh đi hết cả một buổi trưa mới lên được nhà ông đấy. Ông này ông vừa thấy bà chủ nhà thì ông hỏi ngay. Mày lại lên có việc gì? Thì anh đoán anh bà là chứng tỏ luôn lúc đấy là hai người này. Anh biết chắc chắn là quen nhau rất rõ luôn, kiểu thân ý. Khi này thì dì Huệ mới kể hết ra cho ông ấy. Và rõ là cháu bị ngủ mê, thầy có người đàn ông vào làm chuyện vợ chồng. Xong rồi chuyện là cháu thuê nhà ra sao, gặp ma như thế nào. Tức là nó kể hết cho ông thầy để ông ấy biết ông nắm tình hình ông thầy nghe xong cao mặt lại. Nhưng mà ông nếu không quát huệ, mà ông lại quay ra ông mắng bà chủ nhà hà nhá. Ông chửi bà chủ nhà ông bảo là sao mày ngu thế? Mày làm ăn thế nào? Tao đã nhắc mày thế rồi. Bây giờ mày cho thuê mày cũng không nhắc cho người ta. Để bây giờ thằng chồng mày nó làm con ma sót nó theo người ta luôn rồi đấy. Mày làm ăn như thế à? Ông nể mắng to kiểu ông trả nể nang ông bực đấy. Nghe qua nghe lại một hồi thì anh Nam mới bảo là em biết không. Ông này lại là anh trai ruột của bà chủ nhà nha Ông thầy này này Ông này đã làm thầy ở trên này từ rất lâu rồi Thì bà chủ nhà nghe anh chửi Có dám cãi đâu Chờ ông thầy ông chửi xong Bà Millie nhí bảo là Anh ơi bây giờ em sợ khách Là không dám thuê Cho nên là em có dám nhắc đến câu chuyện đấy đâu Thì em cũng cứ nghĩ là Mình để cái hòn đá nằm ở trong góc nhà Thì người ta đâu có quan tâm gì Nào ngờ lại có chuyện như thế này Thế rồi là Cuối cùng là nhà anh Nam lại phải mời ông này về để trị bệnh cho. Ông ấy nhìn qua tình hình rồi bảo là khổ quá cái con này nó lại để dính máu của nó vào cái hòn đá. Bây giờ lại quăng hòn đá thở ma só của ông ấy đi. Bây giờ con Huệ này này phải đi tìm lại cái hòn đá ấy bằng được và mang về đây. Và do đã làm dính máu vào hòn đá nên là con Huệ nó mới bị cái con ma só nó bám đi theo nha. Lâu dần mọi người biết thế nào không? con ma só nó thành duyên âm. Nên mới xảy ra những cái sự việc như vừa rồi Ông thầy còn nói vì Con Huệ này nó ném hòn đá ra Nên con ma só này Nó mới thoát được ra ấy Và nó nhảy lên cái cây muỗng cạnh nhà Cái vong ông đấy leo lên cây muỗng Xong tối thì sẽ ngồi trên đấy Ném quả muỗng Gọi tên người trong nhà và treo đủ thứ Lúc ngủ thì nó sẽ ngồi trên cây muỗng Nó nhìn vào bên trong nhà Ui nghe ông thầy nói xong Ai nấy đều dựng hết tóc gáy Và Huệ khi đấy dù rất sợ Nhưng mà nó vẫn phải lọ mọ ra vườn để tìm hòn đá cho bằng được Huệ cũng không nhớ là Cái hình dạng của cái hòn đấy nó như thế nào Và mình đã ném nó ở đâu Vườn thì rộng Bởi vì trong vườn cũng nhiều đá sỏi bê tông vương vãi lắm Ông thầy mới bảo thêm cho Huệ Để ý là cho con bé nó dễ tìm ý, Là cái hòn đá mà tao điểm ý, Là có 3 chấm đỏ Mày cứ thấy hòn đá nào có 3 cái chấm Thì mày mang vào nhà đây 3 chấm đỏ trên hòn đá là tượng trưng cho ba con mắt của con ma sói nha mọi người Thì cái Huệ nó tìm mãi, tìm mãi. Cuối cùng thì nó cũng thấy cái hòn đá đấy nó nằm ở trong góc vườn. Ở trong nhà thì ông thầy ông lấy ra cái nước gì đấy mà ông đã chuẩn bị đấy. Chuẩn bị sẵn rồi. Anh nào cũng không rõ là nước gì. Nhưng mà trông nó giống như nước uống bình thường nó một chai nước. Ông ấy đổ ra một cái thau. Thế lúc Huệ mang hòn đá vào. Ông này ông lấy và nhúng cả cái hòn đá đấy vào trong thau nước trong vắt nhá. Rõ nước trong vắt nha mọi người. Thì anh mới bảo là thực sự là có những cái phép trên này mà. Anh chứng kiến Mà anh phải tin Tức là cái hòn đá nằm vào trong thau ấy, Thì nước đang trong Đổi sang màu đỏ nhạt nhạt Cảm giác mọi người tưởng tượng Nó giống như là từ cái hòn đá nó phai ra ấy Anh nào lúc đấy anh bảo là Anh chỉ nghĩ đơn giản có khi là Hay là mực đỏ ông thầy trước đây từng dùng để Điểm nhãn chấm con mắt cho cục đá Bây giờ nó bị loang ra thôi Nhưng không Ông thầy ông ấy chỉ vào thau nước Ông bảo đấy Chúng mày thấy chưa Chúng mày đuổi nó đi bây giờ tội nặng thế này đây này. Bây giờ tao ngồi đây tao rửa bao giờ mới hết cái màu này. Thế nhúng hòn đá vào trong thau nước xong rồi. Thì ông mới sai là đem nước ra cái suối gần đấy đổ xuống đi. Rồi là chúng mày ném luôn cái thau rồi đi đi. Ông thầy ở nhà thỉnh ban thờ mới về. Và lại phải cúng lại cái hòn đá từ đầu. Cúng đủ 7 ngày. Ông lại bắt vợ con, cái lão chủ nhà cũ đấy. Ra gọi tên lão ở vào góc nhà. Và trước lúc cúng thì thầy có buộc cho con Huệ mấy sợi chỉ vào cổ tay Và thầy có dặn nó là mày đừng có mà làm đứt Sau 7 ngày trôi qua thì con Huệ nó không mơ thấy cái lão chủ nhà đấy vào đè nó nữa Nhưng mà chuyện chưa xong nhá Ông thầy bắt cái Huệ phải ra chỗ ông ấy làm lễ tức là dai cửa hàng đấy Vái chín vái Xong là ông ấy buộc cho nó một cái sợi chỉ đỏ vào cổ tay Nối cái sợi đó với hòn đá kia Tiếp đến là ông này ông đứng khấn cái bài khấn gì lâu lắm. Và cuối cùng thì ông ấy làm một cái phép đó là cắt đứt cái sợi dây đỏ đấy. Anh Nam bảo những cái phép này thì anh cũng không rõ lắm đâu nhưng mà anh cũng đoán. Ý là cắt như thế kiểu ngụ ý á. Giống như cắt duyên âm mọi người. Cắt chỉ đỏ xong thì ông thầy tuyên bố là lễ nhà chúng mày xong rồi đấy. Tao thấy mọi thứ là thuận lợi rồi. Và nhớ này vẫn phải tuân theo cái yêu cầu cũ. Tao cấm chúng mày đừng có xê dịch gì hòn đá nữa. Và để chắc ăn là không có ai đụng vào Thì nhà này Sau này nên để cho người nhà ở Chứ đừng có cho ai thuê nữa đi Con cái chúng mày tự mở hàng ra mà bán Thì chồng mày sẽ phù hộ cho nhà mày làm ăn Mà không sợ ai phạm vào Thế lúc mà ra về Thấy vợ chồng anh Nam đứng bàn nhau Chuyện tìm chỗ thuê mới Thì không biết ông thầy ông nghĩ làm sao Mà ông ấy đi một đoạn Ông còn quay lại Ông chỉ tay vào góc nhà Cái chỗ mà có cái vệt đen như hình người Ở cái tập đầu mình kể ấy Hôm mà anh Nam kể là Anh ấy có chùi mà mãi không sạch đấy mọi người Thì thầy nói luôn Thầy bảo là chúng mày nhá Ở trên này này Dưới xuôi chúng mày tao biết như thế nào Nhưng mà trên chỗ tao ấy Chúng mày đi thuê nhà mà gặp cái nhà nào Chúng mày thấy có cái vệt đen như thế kia ấy Chúng mày tránh ngay cho tao Bởi vì nhà có vệt đen thành hình người Tẩy mãi không sạch Nó không phải nấm mốc đâu Nhà nào có người tự đăng xuất Với chết cháy Thì nó mới có cái vệt đen như thế thôi Vợ chồng anh Nam nghe xong mà Dùm cả mình ý Cảm ơn thầy dối rít Và cũng may có thầy chỉ cho chứ không Đi thuê nhà lại bốc chúng Đặc biệt nữa đấy Thế ngay ngày hôm đấy thì Huệ thuê xe lên Chở đồ về nhà anh Nam để tạm Cũng tính là chờ kiếm được mặt bằng mới Sẽ làm tiếp công việc này Và cũng may là cái con mụ chủ nhà ấy Chắc là bà ấy cũng suy nghĩ lại Kiểu nghĩ một phần lỗi là Cũng là của mình ý Nên là bà ấy có hoàn trả lại tiền thuê nhá Và căn nhà đấy sau này thì uh, Anh Nam cũng nói rằng là Một thời gian sau thì anh cũng thấy đứa con trai của bà này Mở hàng người ta bán vẳng mã Nhưng mà là con trai bà ấy Và chắc có lẽ ông thầy nói đúng chứ Anh cũng để ý là nhà đấy Làm ăn phất lắc Còn riêng cái Huệ thì nó tìm mất hơn một tháng Nó cũng thuê được mặt bằng mới rồi Và cứ tới chỗ nào định thuê Vừa mở cửa ra là cả bà anh chị em Không ai bảo hai Đúng kiểu dã như là biết rồi theo nguyên tắc ấy. Cứ thế thứ nhất là ngước nhìn lên Trên trần nhà, rồi là nhìn góc nhà, tất cả góc nhà, nhà nào mà thấy sáng sủa, sạch sẽ thì mới yên tâm để mà tính chuyện thuê tiếp. Và cũng may là cái nhà thuê sau này cũng không có chuyện gì xảy ra. Con Huệ chuyển sang đấy làm và cũng là ở đó luôn nha. Anh Nam cũng chia sẻ là bây giờ thì cái Huệ nhà anh nó lấy chồng rồi, nó cưới chưa được một năm đâu, được vài tháng à. Hai vợ chồng nó làm thêm cả dịch vụ làm tóc với cả spa. Kiêm neo gội đầu dưỡng sinh các thứ Và trộm vía là quán nó rất đông khách Và có thu nhập ổn định lắm Thì hai đứa bọn nó cũng đang quyết tâm Làm gom tiền Và cũng thích mua đất cái chỗ đang thuê Bởi vì là ở đấy nó cũng thấy yên Và làm ăn trộm vía rất là phát đạt Rất hợp vía, nên là đoán chắc Đấy là chỗ đất lành Đúng là cái chuyện này mọi người Nghe phần 1 mình cứ đoán già đoán non là Hay là đất chỗ này có vấn đề Hoặc là cái Huệ nó thỉnh nhầm vong về thờ Chứ không phải là thỉnh thần tài đúng không Nhưng mà nghe tới đây mới biết Con Huệ nó dính phải ma sói mọi người Mọi người thấy bất ngờ không? Cũng bất ngờ giống mình đúng không? Và câu chuyện chưa hết đâu nhé Vẫn còn một câu chuyện nữa Chuyện này đặc sản luôn Vì chuyện này anh Nam kể về con ma rừng nha mọi người Mọi người hay nghe con ma rừng không? Mình uh, nghe về con ma rừng nhiều lắm Thì hôm nay cái câu chuyện của anh Nam kể là cũng về con ma rừng nha Anh Nam bảo mình là Lâu lâu rồi đáng nhẽ chuyện này phải kể từ trước Nhưng mà kiểu lâu lâu rồi Giờ anh mới nhớ ra, cái chuyện này từ cái khi mà anh về đây công tác được chừng hơn 3 năm ấy Là anh kể mình là anh có một khoảng thời gian anh tham gia vào cái đoàn công tác cứu hộ người bị nạn Thường những cái đoàn này là họ sẽ là thanh niên xong rồi họ đi giúp người miễn phí luôn ấy Và cái câu chuyện này thì liên quan đến công tác đi tìm người bị nạn trên vùng cao nhá Bởi vì đặc thủ ở đây cho nên là du lịch khám phá, kiểu người ta trekking này Ờ... Uh... Leo núi trekking kiểu cắm trại Xong đi phượt các kiểu nhiều lắm Và càng thêm thời gian du lịch phát triển Thì uh, truyền thông cũng phát triển rất là nhiều Nên là mỗi năm đoàn phượt đến đây rất đông Leo núi các thứ nói chung là Cũng tạo điều kiện cho bà con phát triển về uh, du lịch Thậm chí là anh ấy bảo là có những thời điểm Em đi đông mùa du lịch ấy Nó có bị tắt đường cơ Và nhờ có du lịch mà bà con ở đây bớt khổ Nhưng cũng vì điều này Mà lại xảy ra rất là nhiều vụ cực kỳ thương tâm Và cũng đáng sợ vô cùng Anh Nam ở trên này thì quen biết Nhiều hội nhóm cứu hộ không đồng Kiểu từ thiện như thế này rồi Và anh nói rằng là anh có tham gia vào đội của một ông anh Ông này ông tên là ông Thó nha Anh này với hơn chục anh nữa Ở trong đội tìm kiếm cứu hộ tự phát Do anh em khá thân Lại được anh Thó mời gọi Cho nên là anh Nam cũng rất là yên tâm Mà tham gia nhóm này Anh Nam thời đấy thì chưa có vợ Nên anh bảo anh năng nổ lắm Cứ thấy có cái gì hay lành tham gia liền Và có nhiều vụ nha Lạc ở trong rừng cả tuần mới tìm thấy ấy, Đói rét đủ thứ Và may là những cái người đó Họ vẫn sống Nhưng có nhiều vụ thì họ lại không được may mắn như vậy Chuyện là có một bạn này Bạn này là sinh viên chắc là dưới xuôi Chạy xe lên đây đi phượt Tại vì biển là biển dưới xuôi Bạn này chạy xe phân khối lớn Nhưng mà không may Cái lúc mà cua thì bạn ấy đâm vào giải phân cách Và nguyên nhân thì không rõ nhưng mà theo kinh nghiệm của anh Nam thì có lẽ là do bạn này đi nhanh quá Thì cái cú tông đấy làm bạn này văng ra khỏi xe và bay xuống vực ở trên đèo Cái lúc vừa bị nạn thì đã có người gọi cho anh Thó rồi Cả nhóm có hơn chục người mới uh, giải nhau đi tìm bên trên đèo nhưng mà thực sự là không có tìm thấy cái bạn kia Anh em lại thành lập đội cứu hộ đi tìm xuống cái khúc dưới đèo ấy Nhưng mà cũng không thấy luôn Và rõ ràng nhìn theo hướng văng ra Thì chỉ quanh quẩn có một nơi đấy thôi Thế mà không hiểu sao đi tìm mãi Mà không có tìm được bạn này Khi đấy là trời tối tối rồi Anh em mới bảo nhau là thôi Mình nghỉ đi, dừng lại nghỉ ngơi ăn lương khô đã Với cả bây giờ anh em đã đi tít trong rừng rồi Nên là đâu có nấu nướng được gì đâu mọi người Người thì ăn mì tôm sống Người thì lại đá tạm phong lương khô Ăn xong lại uống nước cho no bụng Rồi lại đi tiếp Thì cũng may là trong nhóm đa phần là người bản địa Họ quen đường rồi Họ dễ nhận biết đường đi lối lại Cho nên là dẫn đoàn đi khá là nhanh Lúc gần đến cái điểm mà anh em xác định là Chỗ gần với xe máy tai nạn nhất ấy Thì anh Nam thấy rõ ràng đằng trước có một đoàn người nhé, Anh bảo là, Anh nhìn rõ ràng Một đoàn người lờ mờ thôi Không nhìn rõ là đoàn nào đâu Nhưng mà thấy họ đi lối nhố rất là đông Họ cứ đi ở đằng trước cách đoàn anh Một đoạn không xa lắm đâu Thì anh Nam khi đấy đi ngang hàng với anh Thó Thì anh Mỹ tiện quay qua anh bảo là anh tiện quay qua anh bảo với cả anh Thó là Anh ơi, đoàn nào thế nhỉ? Sao lại đi nhanh hơn cả đoàn mình? Chắc là người ta tìm được người trước Có gì tới đấy thì đoàn mình lên giúp họ một tay anh ạ Anh Thó nhìn lên phía anh Nam chỉ xong rồi quay lại bảo với anh Nam là Mày bị làm sao đây? Làm gì có đoàn nào? Ban nãy chỉ có đoàn mình xuất phát đầu tiên gì Anh Nam nghe anh Thó nói xong thì thấy rất là lạ Mới quay lại gọi mấy anh phía sau Rồi là cũng chỉ tay về cái đoàn người phía trước mà anh ấy thấy ấy. Anh bảo là Anh gọi mọi người anh bà kia kia Có đoàn ở phía trước kia mà Mọi người không ai trả lời nhá Mọi người chỉ lắc đầu thôi Anh vừa định tiến thêm mấy bước nữa để nhìn cho rõ Thì anh thói anh chụp tay áo anh lại Và kéo lại Nói với anh như thế này Bảo là thôi mày kệ nó đi Việc mình mình làm Mình cứ đi tìm phần mình thôi Có đoàn nào nhá Mày nhớ kệ đừng có mà đi theo Anh Nam khi đấy chỉ nghĩ là Hay là anh Thó anh ấy không muốn lôi thôi Tức là kiểu đoàn ai Người đấy làm ấy Anh Thó còn không cho anh Nam gọi hay là nói bất kỳ điều gì cả Cứ bảo là nghe lời tao Mày cứ tập trung đi đi Có gì ra khỏi rừng thì tao sẽ Nói rõ sau Đoàn anh Nam bắt đầu rẽ qua hướng khác để tìm Nhưng mà quái lạ Là rẽ sang hướng khác rồi Mà lúc này trước mặt anh Nam Anh vẫn thấy có một đoàn người lờ mờ đi đoàn đằng trước Chắc chắn là vẫn là cái đoàn đấy Anh Nam khi này thấy rất là quái lạ Bình thường mấy vụ mất tích một hai người kiểu này Thì người ta chỉ có làm một đoàn đi thôi Nay sao mà đông người đi tìm thế Anh Nam còn để ý là Cứ đoàn anh Nam đi Thì đoàn phía trước nó đi Mình mà đứng lại nghỉ Thì cái bọn đấy nó cũng đứng nghỉ Mà cái đoàn phía trước nó đông người hơn đoàn anh Nam rất là nhiều Trong lối nhố khéo phải đến khoảng 20 người Anh Nam lúc này thấy rất là lạ Không kìm được lại mà hỏi anh Thó là kia kìa anh sao anh không nhìn thấy à Có đoàn khác nó cũng đi tìm với mình kìa Hay là anh gọi xem nó là đoàn nào mà Nó cứ đi theo mình thế Chia ra mà tìm cho cứ tụ hết lại một chỗ như này Thế nghe anh Nam nói xong thì Anh Thó anh bực ấy Anh gắt gỏng ra mặt luôn Tao đã bảo không phải đoàn nào Kệ mẹ nó đi im đi mày đừng có nói nữa Thế khi này anh Nam sốc với mọi người Bình thường Anh Nam là thầy giáo Nên là cho dù anh nhỏ tuổi nhất trong đoàn Nhưng đều được mọi người tôn trọng Và nói chuyện rất là lịch sự Đây đúng là đầu tiên mà anh bị anh Thó Nói chuyện cái kiểu vô cùng là bất lịch sự Cộc lốc và thô lỗ như thế này Anh Nam bảo lúc đấy anh tự ái Dã man luôn ý Anh tự ái anh im luôn Cứ đi theo đoàn anh bực anh không thèm nói nữa ấy Đi tìm một lúc rất là lâu Nhưng mà thực sự vẫn không có thấy nha Thế khi này anh Thó Anh Nam nghe anh Thó anh khấn thầm Anh Nam đứng gần nhất Cho nên anh nghe rõ lắm Anh Thó mới khấn là Em ơi em ngã ở đâu thì em cho bọn anh biết Bọn anh sẽ đưa em về nhà Anh Nam không hiểu sao nghe đến cái lời khấn đấy thì Anh nói là sống mũi anh cứ cay cay em ạ Và tự nhiên nước mắt cứ thế trào ra Và chẳng biết ai xui hay cái gì Mà chính anh cũng khấn theo cái lời anh Thó vừa khấn Cả đoàn lại tiếp tục đi tìm tiếp Thì anh Nam bảo là đi đến một khoảng toàn cây trò xanh Cây trò nó to và nó cao lắm Thì tự nhiên Anh thấy có một người đứng cách anh khoảng hơn chục mét nhá Mà anh nhìn thấy dáng người Nhưng mà anh không nhìn thấy rõ mặt được Có lẽ là do trời tối Anh bảo là anh thấy loáng thoáng Anh này đang vẫy vẫy mình Người này vẫy luôn Kiểu như vẫy anh Nam đi theo ấy Anh Nam nói thầm trong miệng Nói rất nhỏ thôi Ở đằng đấy hả anh? Có phải ở đấy không? Tự nhiên nó mồm Bật lên nói như thế Thế là anh Nam còn nhìn thấy cái người đấy gật đầu Bây giờ là không biết Đấy là ai nữa luôn rồi Không nói không rằng anh Nam hãy cứ như có gì thôi thúc anh ấy Anh bỏ đoàn Anh chạy theo cái người đang vẫy anh Anh cảm giác rất tin tưởng và anh cứ thế anh chạy theo thôi Thế sau này Mấy anh trong đoàn có kể lại là Cái lúc mà thấy anh Nam bỏ chạy Thì tất cả mọi người đều hoảng hốt Chạy theo gọi với lại là Thầy giáo, thầy chạy đi đâu đấy Lạc bây giờ Bởi vì là trong rừng rậm ban đêm cho nên là mọi người sẽ không gọi tên nhá. Nhưng mà anh Nam bảo lúc đấy anh Nam không nghe thấy gì. Mặc dù là mọi người có kể lại là hàng chục con người ở phía sau gọi anh ấy rất là to. Anh Nam cứ thế chạy thôi, chạy mãi miết luôn ấy. Anh Nam chạy, cái người đang vẫy anh cũng chạy. Anh Nam còn nhận ra được là cái người đó mặc cái áo khoác phản quang màu xanh nõn chuối. Đúng áo dân phượt hay mang ban đêm mọi người. Nhưng mà đèn pin không hiểu sao nó cứ nhập nhọa Nên là hình ảnh trước mắt nó cứ nhảy loạn Đấy cả lên Và anh Nam chẳng, lúc đấy là đầu óc trống rỗng Anh bảo là anh cứ chạy theo người đấy mãi Thì mấy anh trong đoàn cũng đuổi theo Gọi anh quay trở lại Đang chạy tự nhiên cái người đấy người ta biến mất Biến một cái đột ngột luôn Thế khi này anh Nam mới đứng lại Và đập vào mắt anh trước mắt Nó là một cái cây trò rất là to Đứng trước cây trò Cái tóc gái anh nó đứng lên như thế này Anh bảo là anh lạnh gai người luôn Và qua cái cơn lạnh nổi hết cả gai ốc đấy Thì anh mới tỉnh ra kiểu Lúc ấy đúng kiểu dã như mình ở trong cơn mê và mình bừng tỉnh ấy. Anh bảo là anh ngẩn ra Và anh còn không hiểu sao mình lại chạy Đi ra tận đây thế này Anh còn đang ngó nghế Để anh xem là mọi người trong đoàn đâu Đến quay lại Thì đúng lúc này mấy anh trong đoàn mới đuổi đến kịp Mọi người thở hển Và còn trách là mày làm cái quái gì mà mày chạy khỏe thế Mà tất cả bọn tao gọi Mày không nghe thấy à Anh Nam lúc này ngẩn to te Bởi vì chuyện bắt nãy anh Nam còn chưa hết sốc Anh Thó nghi có điểm hay sao ấy Nên là mới dặn anh Nam là Bây giờ nhá Thầy cứ đi sát sau lưng anh Đừng có nói chuyện Đừng đi nhanh hơn dù chỉ là một bước thôi Thế anh Thó đang nói Thì tự nhiên Anh Nam lại thấy có giọt nước nó nhỏ vào đầu Thế ban đầu anh Nam tưởng Chắc là xương đọng ở trên cây nó rơi xuống Thì anh mới đưa tay anh sờ lên đầu Anh quệt mấy cái lên tóc cho khô ai dè lại thấy nhốt nhốt. Thì anh mới đưa tay danh soi trước cái ánh đèn. Thấy tay kéo dài một đường màu đỏ mọi người. Thì theo quán tính, ôi mẹ ơi anh Nam ngẩng đầu lên xem. Thì anh bảo với mình là đúng lúc mà anh ngẩng lên, cái đèn nó chiếu vào ấy, tay anh ấy thì một cảnh tượng khiến anh bị sốc đến tận óc. Đó chính là cái người bị nạn mà mọi người đang tìm kiếm ấy. Người ta bị văng từ trên đèo xuống vực và khổ bạn này cực luôn, bạn này bị mắc ở trên cành cây. Và chắc chắn là mọi người biết là bãi đăng xuất rồi đúng không? Và cái mà nhỏ xuống đầu anh Nam lúc đó nó là siro của bạn ấy. Lúc mà anh Nam chiếu đèn lên là thấy đúng có cái áo phản quang màu xanh nõn chuối nó phản lại, nhìn rất rõ ràng luôn. Và đáng sợ hơn là mặt bạn này nằm úp nhá. Nhìn xuống này, mắt vẫn mở như đang nhìn chằm chằm vào mặt anh Nam. Theo kiểu từ trên cành cây mà nhìn xuống ấy. Nếu mà các bạn gặp trường hợp này thì các bạn sẽ như thế nào? Anh Nam bảo lần đầu tiên cuộc đời anh Anh sốc mà anh Anh sợ anh ngã ngồi ra đất Vì anh uớ, ớ anh chỉ lên cây Anh nói được đúng như thế này Trên cây ở trên cây nói được đúng như thế lắp bắp. Anh Nam chỉ nói được từng đó Là thấy tay chân lạnh toát rồi Và người cứ như tủ thiệt áp Mà kể ra cũng đúng Vừa ngẩng lên đập thẳng vào mắt mình Là một người đang trong tình trạng mở mắt kiểu đó Mà đại hẹo rồi thì có ai là không sợ đây? đã thế người ta lại cứ lủng lẳng như kiểu người không có xương ấy. mấy anh trong đoàn leo cây giỏi thì các anh bắt đầu leo lên và bảo nhau là lồng bạn này vào cái túi đựng ấy, rồi thả từ từ trên cây xuống để những cái người ở dưới họ đỡ. anh làm choáng mà chỉ biết ngồi được ra một chỗ. lúc ấy cứ nghĩ đến cái bóng người đàn ông ban nãy đã thế. cái điều trùng hợp là cái áo phản quang nó giống y chang. Cái áo mà bạn ấy đang mặc Anh Nam nghĩ thầm là Có khi đúng bạn này hiện về Dẫn anh Nam đi lại chỗ này rồi Mà có khi là đúng rồi Bởi vì ban nãy anh Nam cũng khấn thầm Gọi người ta mà Mọi thứ xong xuôi Anh Thó mới báo tin cho bên ngoài là Đã tìm thấy thi thể rồi Thì tầm một lúc sau Mọi người đi vào đem cáng để đưa Cái người bị nạn ra Anh Nam bảo là cứu hộ thì anh Nam cứu cũng nhiều Cũng có một vài trường hợp là không cứu được Nhưng mà lần này phải gọi là trải nghiệm Chờ ơn đáng sợ nhất Khi anh đi làm cứu hộ kiểu này Khi đưa được thi thể lên rồi Đã có xe cấp cứu chờ sẵn Mấy anh em cũng đi theo để giải trình các thứ Anh Nam vẫn hoảng quá Và một phần là cũng giận chuyện anh Thó Gắt gỏng với mình Nên là anh Nam dỗi Không nói chuyện anh Thó nha Có một anh nữa ở trong đoàn Anh này tên là Anh Nứa Anh có lên nói chuyện, động viên cho anh Nam bớt sợ Thế lúc hai anh em cũng nói chuyện qua lại thôi Anh Nam có thắc mắc là Anh ơi thấy mấy cái đoàn đi cùng mình là đoàn nào mà người ta đi trước Người ta lại không thấy người nhỉ Mà chúng mình lại thấy Anh Thỏ khi đấy đang ngồi hút thuốc trong góc Mới nói với ra Tao biết ngay mà Làm gì có đội nào nữa Ma rừng đấy thầy ạ Nó đi đằng trước mà bọn anh không thấy Ở đây chỉ có thầy thấy thôi Nó là ma rừng Nó dụ để nó bắt đấy chứ làm gì có bọn người nào Và đó là lần đầu tiên Anh Nam nghe được đến khái niệm con ma rừng Anh Nam có hỏi thì anh đứa mới giải thích cho Tức là ma rừng ấy Nó là vong của những cái người bị lạc Bị tai nạn rồi chết ở trong rừng mà không ai biết nha Nên hồn của những cái người đó Vất vưởng thành từng đoàn Nó đi rất là đông Kiểu dạng nó tụ vào nó đi với nhau ấy. Đang đi trong rừng mà thấy có một đoàn đi đằng trước Nghe còn loáng thoáng Của tiếng nói chuyện Hoặc là nó vẫy mình đi theo Thì kiểu gì các bạn cũng bị ma rừng nó dẫn rồi Và những cái người bị là khoảng đi lang thang một mình trong rừng người ta rất hay bị cái điều này nhá Cứ thấy nó đi đằng trước, mình đi theo là nó dẫn mình vào rừng sâu mà nhiều trường hợp chết không ra được. Vì thế, luật bất thành văn đi trong rừng đừng có nói chuyện. Không gọi tên nhau. Thế ban nãy anh Thó nhắc thầy là vì chuyện này. Anh Nam lúc này mới biết là mình trách nhầm ông anh Thó rồi. Nên là cũng cười xòa để đi ra làm lành. Anh em ngồi nói chuyện qua lại thì anh Nam được anh Thó kể thêm cho Mấy câu chuyện nữa về ma rừng nha, mình sẽ kể luôn cho mọi người đây. Thì cái câu chuyện nha, cái câu chuyện là khi mà anh Thó còn nhỏ thì anh này có một người anh họ. Anh Thó kể lúc đấy hai anh em cũng chạc chạc tuổi nhau thôi, tầm 13-14 tuổi gì đấy. Trẻ em vùng núi phải đi nương, đi rừng từ bé cho nên là họ thạo đường lắm. Cái tầm 13-14 tuổi so với trẻ em thành phố là bé, chứ với người miền núi các anh là cũng thuộc dạng là lớn rồi đấy. Nên anh em nhà Thó với một đám bạn nữa Thường xuyên chơi ngoài bìa rừng Thế hôm đấy cả đám lên trên rừng để đi bẫy sóc Với cả là dàn hàng bắt chuột Trời tầm về chiều đang chơi Có năm sáu đứa thì anh họ của anh Thó Tên là Chất Mới thấy một đám trẻ con ở phía xa Thì anh Chất kêu cả đám Chỉ về phía đấy bảo là Ơ có bọn nào kìa Hay là bọn bản khác nó sang đây Thế thì bọn mình ra rủ nó đi chơi chung đi Cho vui Thì cả đám nhìn theo phía anh Chất nhưng mà Mọi người hoàn toàn không thấy ai Và cả đám không một đứa nào chịu đi Thành ra là anh trước Còn nán lại chơi cùng Chứ anh ấy bảo là thôi ta chả đi nữa Chơi thêm được một lúc Thì đến khoảng chiều tối gần tắt nắng rồi Khi này cả đám mới bảo nhau là đi về đi Nhưng mà không hiểu sao anh trước Lại cứ nhìn về phía rừng trầm trầm Xong còn thắc mắc là Chúng mày ơi sao mà bọn kia nó vẫn chơi trong rừng nhỉ Hay là chúng mày về trước đi Để tao ra tao gọi bọn nó về cùng Không là trời tối mất rồi nguy hiểm lắm Anh Thó thì lúc là cản nhá, bảo là Thôi anh ơi kệ chúng nó đi, quen biết gì đâu về đi kẻo trời tối rồi Bọn nó chơi chán thì bọn nó tự khóc biết đường về sao mình phải gọi Nhưng mà anh chắc vẫn khăng khăng là Kệ tao, tao quay vào tao kêu bọn đi về Thế là tự nhiên anh chắc luôn là đuổi tất cả bọn anh Thó về Khi đấy còn trẻ con mà, cứ thế kéo nhau về thật Kệ ông chắc thôi, với cả chỗ đấy ở bìa rừng Thì khó có thể lạc được lắm, Bởi vì trẻ con ở trên này là người ta quen hết đường rừng rồi Cứ nghĩ là một tí nữa anh chắc sẽ về sau Nhưng mà hôm đấy anh Thó kể là anh có về nhà anh cơm nước tắm rửa xong xuôi Thì bố mẹ anh chắc mới chạy sang hỏi là Thế nào mà chúng mày đi chơi giờ này tao vẫn chưa thấy thằng chắc nó về Anh Thó thật thà bảo là tới lúc cả bọn về thì anh chắc chạy ra gọi bọn trẻ con nào ở phía trước cùng về rồi Bọn cháu về trước thì anh ấy về sau mà Đến lúc này bố mẹ anh chắc nghe xong hốt hoảng quá Mới nhờ bố mẹ anh thó cùng với người trong bản đi tìm hộ con Thời đấy thì làm gì có đèn pin nhiều đâu Em mọi người phải đốt đuốc đi tìm trong rừng ấy Mọi người tìm đông lắm Gần như là cả bản đi tìm hộ Bởi vì anh em trong bản người ta đa phần là họ hàng ấy Với cả là dân bản nên sống tình cảm đoàn kết lắm Mọi người đi tìm quanh bìa rừng suốt cả một đêm nhá Mà vẫn không thấy Bao nhiêu người tìm kiếm mà vẫn không thấy tung tích của anh chắc này đâu cả Mọi người còn tìm đến tận sáng Tất cả là oải lắm rồi, mệt lắm rồi. Có người bảo là thôi, bây giờ sức người không nổi đâu, đi tìm thế này mà còn không thấy nó. Hay là nhà mày về nhờ Mo đi tìm hộ đi. Bởi vì là Mo chắc chắn Mo sẽ tìm được. Trong bản bên có một ông thầy Mo già. Và năm đấy ông này phải hơn 70 tuổi rồi, già lắm rồi. Thế bố mẹ anh chắc bây giờ hết hy vọng rồi. Mới mời ông này đến để tìm giúp. Ông thầy đấy ông đến, ông lấy một tờ giấy nhá. Không biết ông lầm nhóm khấn cái gì ấy Xong vẽ vào tờ giấy đến một đường giống như ông vẽ bản đồ móng này vừa vẽ vừa nhắm mắt nha mọi người Thế vẽ xong một cái Ông ấy bảo người nhà là Thôi chúng mày đi tìm với tao Lần này đi không phải loanh quanh ngoài bề rừng với cả Rừng dân sinh nữa đâu mọi người Mà lúc đấy là phải đi tuốt vào trong rừng rất là sâu rồi Mãi tí bên trong rồi Cả đoàn đi tìm Người nhà này rồi là dân bản Hôm đấy phải đến hai chục người đi theo cái ông thầy mò này Thì anh Thó kể tiếp là Anh cũng hóng hớt Anh cũng đi theo đoàn để anh tìm Thì cả đoàn vừa đi vừa gọi Với cái mong ứng muốn là đánh chắc anh ở đâu anh nghe thấy Nhưng mà không nha, đi mãi đi mãi trong rừng Đến tận chiều tối chặng vạng Mà vẫn không có tâm hơi gì của anh này Đến lúc mà Trời ngày một tối Thì ông thầy Mo, ông bảo là Thôi nhà mày đừng gọi nữa Bây giờ nhà mày có gọi nó cũng không nghe thấy đâu Nó cũng không thưa được đâu Thằng này chắc chắn là ma rừng nó dắt thằng này đi rồi Và từ lúc đấy là mọi người chỉ có đi tìm thôi Chứ mọi người không ai lên tiếng gọi nữa Cứ đi mãi, đi tuốt vào bên trong Trong rừng nó tối Mà mọi người tưởng tượng không? Mắt của những con thú trong rừng ấy Mắt con nào con đấy lập lè sáng trong đêm Trông sợ lắm Bọn thú rừng nó nghe động, nó cũng ra nó nghe cơ mà nó nghe ngóng, nó xem ấy Mà anh Thói anh kể lắm Mắt của cái bọn này nó xanh lè lên như mắt mèo Nhưng mà lác đác xung quanh nhiều Những cái đôi mắt xanh lè kiểu như vậy lắm Đi tìm mãi không được Đến khi tối hẳn ông thầy Mo dừng lại Bảo mọi người là Giờ chúng mày tìm đi Tìm xung quanh đây có hang có hốc nào không Thì tao chắc chắn là nó ở trong đấy Nghe thầy nói thế một cái là Người bạn người ta biết ngay Ai cũng lờ mờ hiểu là có chuyện gì rồi đấy Thế bố mẹ anh chất lúc đấy là nước mắt lưng chồng Mà phải nín nhá Cố kìm để mà đi tìm con Thế rồi là mọi người chia ra mỗi người cách nhau Một khoảng ngắn soi đuốc đi tìm hết Thì mãi một lúc sau mới có người hô lên là Thấy rồi nó ở đây này Mọi người tất cả ùa đến xem Thì anh chắc là anh chết rồi nhá Mà trong cái tư thế Là nằm co do ở trong một cái hốc đá Kiểu co rúm vào Như là đang phòng thủ ấy Mồm toàn là rêu đá mắc ở bên trong Người tím tái mặt xanh ngắt Thế mà mắt vẫn mở Nhìn cái ánh mắt lúc đấy thôi Anh thó bà là rất ám ảnh Bởi vì là giống như là trước khi ra đi Thì anh này đã gặp chuyện gì Rất là đáng sợ Và cái nét bàng hoàng trên gương mặt nó vẫn còn Mọi người mới đem anh chắc ra Bố mẹ anh ấy khi đấy mới khóc òa lên rồi Mẹ anh chất thấy con như thế là ngất đi luôn Thế sau này thầy Mo có bảo là Ma rừng mà Nó dẫn đi Thì thường khó sống được lắm Bởi vì đa phần đã để nó dẫn rồi thì sẽ chết trong rừng Thường là chết Chết ở đây là vì sợ và kiệt sức rất là nhanh Chỉ một hai ngày ở trong rừng già là mất mạng rồi Làm gì có ai trụ ở đêm thứ 3 đâu Cũng có nhưng mà hiếm lắm Hiếm lắm mới có người bị lạc mà sống sót được nhá Và những cái người bị lạc đấy phải là người có kỹ năng và bản lĩnh sinh tồn rất mạnh mẽ họ mới trụ được Họa may người ta phải là dân bản địa Còn như người xuôi lên để mà đi leo núi rồi là bị lạc thì không quá 3 đêm là sẽ chết. Bởi vì trong rừng già nó đáng sợ vô cùng, nhất là vào buổi tối. Thế sau đấy người nhà đưa anh chắc về làm tang ma. Rồi thầy Mo còn phải làm thêm mấy cái lễ suốt nhiều ngày liền. Lễ đấy hình như là để gọi hồn anh này về. Bởi vì là người ta sợ anh ấy bị lạc hồn lạc vía trong rừng. Ấy. Anh Thó kể chuyện này mà thấy anh ấy buồn lắm. Dù chuyện xảy ra rất lâu rồi. Anh Thó còn dạy anh Nam là Thầy tuyệt đối nhá, khi đi trong rừng ban đêm ấy Không được đi một mình đâu Phải có người hướng đạo và nên đi đông Có đốt lửa càng tốt Nếu mà thiếu kỹ năng thì đừng đi leo núi Trong rừng hay là cắm trại khám phá gì cả Đặc biệt khi thấy trước mặt Mà có lờ mờ đoàn người Nhiều ấy mà người ta vẫy mình theo ấy Nếu thấy trường hợp như thế Phải dừng ngay lại và đi tiểu vào cái gốc cây Hoặc là chuyển hướng đi lối khác ngay Bởi vì nếu dại dột đi theo đoàn người Vẫy tay kiểu đấy Chắc chắn là gặp ma rừng rồi Kiểu nó hiện ra nó dụ cho mình đi lạc trong rừng và nó lấy hồn mình luôn ấy. Nên là tốt nhất nếu không có việc gì quá cấp bách thì ban đêm hạn chế đi rừng. Hoặc thậm chí là đi ven bìa rừng cũng hạn chế. Thế là sau lần đấy thì anh em vào làm từng trình xong thì mọi người về nghỉ ngơi. Anh Nam cũng tâm sự là nói thật sau quả cứu hộ gặp ma rừng là anh sốc. Anh phải xin nghỉ mất một tháng mới tiếp tục làm công việc cứu hộ được. Và những câu chuyện anh Nam gặp ma vùng cao Tạm thời đến đây là dừng nha mọi người Mình đoán khả năng là anh Nam vẫn còn chuyện để kể đấy Tại vì là ông cũng lấp lửng. <cười> Nhưng mà chắc là chúng ta phải chờ mọi người ạ Bởi vì công việc anh Nam khá là bận Thôi thì mọi người chịu khó chờ nhá. Nếu mà lâu quá thì mình sẽ cố gắng khai thác anh Nam trong thời gian tới để à, Và để tạo động lực cho mình dí KPI cho anh Nam Thì các bạn đừng quên ghé kênh YouTube Cô bé Hà Nội của mình Để nghe lại hết các phần cũ cũng như là những câu chuyện khác Và đừng quên nhấn đăng ký kênh Chia sẻ uh, những cái câu chuyện như thế này Để uh, lan tỏa đến mọi người nha Cô bé Hà Nội xin hẹn gặp lại các bạn Trong những số phát sóng lần sau nha Và mình chúc các bạn có một đêm ngon giấc Một ngày mới làm việc thật hiệu quả nha Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Bye bye